Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký chương 246 Hiệu trà Trong một căn lầu, những người khác đang bàn luận rung rả, thậm chí còn thảo luận về đằng Thanh Sơn Còn bản thân đằng Thanh Sơn lại chỉ ăn cơm rất nhanh Không bao lâu, đằng Thanh Sơn đã gác đôi đũa lên trên bàn Hát tử Ta phải đi hiệu trà, ngây cứ ăn từ từ Đằng Thanh Sơn đứng dậy Sớm nhất cũng phải đến đêm hiệu trà mới đóng cửa Tần ca Ngươi làm gì mà sốt sột thế Hoác tử cũng cười đứng dậy thiện hắn Thấy Đăng Thanh Sơn cầm cái rương Y như không khỏi ân cần nói Tần ca Ta giúp ngươi trông giữ cái dương nhỏ Đừng y phục này nhé Y tế hiệu trà còn khiêng cái dương Mà không mệt à Đăng Thanh Sơn cười thần bí Cái dương của ta không thể nào rời khỏi ngươi Người khác sữ đều làm ta lo lắng Hác tử lập tức hiểu rõ trong lòng Xem ra là tiền tài của Đảng thanh sơn đang giấu trong giường Đằng thanh sơn đội mũ nỉ, mặc áo dài Biên hông lộ ra cây loan đao Hình thể cường tráng, màu da hơi ngăm ngăm Nhìn trang phục thì nhận thấy hắn là cư dân ưu yến Hai châu ưu yến, vì lạnh khủng kiếp Nên dân phong cực kỳ hung hãn Vì trường kỳ sống trên thảo nguyên Cùng các bộ lạc khác tranh đấu chém giết Bồi dưỡng ra tính nết người dân rất hung hãn Khiến cho người ưu yến rất hào sản Đồng thời cũng chỉ cần một lời bất hòa là có thể đổ máu thịt rơi Do đó, ở Kiều Châu Đại Địa Ngoại nhân bình thường đều không ai muốn trêu vào người u yến Việc này cũng khiến cho một vài thương nhân Tuy không phải người ưu yến Cũng cố ý trang phục thành người ưu yến Ít nhất cũng có thể lề nghề khác Vù, vù, gió lạnh thổi qua Có rất nhiều đường phố ở Hoa Thành Đằng Thanh Sơn cầm cái dương rỗng thong rong cất bước Lúc này chính là lúc dùng cơm chiều Trung quanh cũng có nhiều người đang muốn vào tiểu lâu ăn cơm Không thiếu người Nhị tỷ Đằng Thanh Sơn thực sự có đẹp trai như tỷ nói không? Tiểu muội Người không tin à Mặc dù ta là đệ tử ngoại vi Nhưng ta cũng được đi xem trận công khai tỷ thí của đằng thống lĩnh Chật Chật Không phải như một vài quân nhân rất xấu xí Hắn rất thanh tú Nhưng tương pháp của hắn thực sự là Liên tiếp bài thường đã đánh tăng phong thống lĩnh rơi dạ, rơi đài Ở trong quy nguyên tông Những nữ đệ tử muốn gạn cho đằng thống lĩnh có rất nhiều Nhưng không đến lượt chúng ta Bên cạnh vọng tới những thanh âm sẽ nghe Nàng thanh dơ nước mắt nhìn về phía bên cạnh Chỉ thấy hai nam nữ đang đi thẳng cùng một hướng với mình Người vừa nói chuyện mặc áo lông kiều màu đỏ Nàng là người quy nguyên tông à Hiểu liên Em chàng Đường Thanh Sơn bây giờ bị khắp thiên hạ đuổi giết, tựa như chó nhà ta. Người còn muốn gả cho Đường Thanh Sơn nữa không? Phía sau nàng, một thanh niên cầm y kê nhà thỏi. Nói gì thế? Thiếu nữ áo lông cừu màu đỏ nhướng mày. Đường Thường Linh bị Thanh Hầu Đạo đuổi giết khắp thiên hạ là bởi vì không ít chấp pháp trưởng lão của Thanh Hầu chết trên tay Đường Thường Linh. Thanh Hầu Đạo cảm kinh ngên tâm, ta vốn là cứu địch. Đường làm như vậy là lập công lớn. Hoàng tri Lớt mắt nhìn khắt thiên hạng, có bao nhiêu người đáng giá để thanh hộ đạo làm như thế? Hòa đại thiếu ra, nếu ngươi có thể đạt tới một phần thành tựu của đằng thống lĩnh, đừng nói là gả cho ngươi, chính là làm thiếp cho ngươi ta cũng đáp ứng. Không có bổn sự, đừng có nói linh tinh. Một năn tử mày rậm mắt to, khác nở nụ cười. hoa huynh, thấy chưa? Hiểu liên là người của Quý Nguyên Tông, rất không thích nghe người khác nói xấu về đằng thanh sơn. Thiếu niên cầm y chỉ có thể kế khổ Xin lỗi Hiểu niên Ta sai rồi đi thôi Thành tiệu một phần ạ Đời này ta có thể đạt tới thiên thiên Đã là thỏa mãn lắm rồi Chẳng mấy chốc Hai nam hai nữ đã vào một đại tiểu lâu Đảng thanh sương nghe thế cũng cảm thấy động Cảm động Ít nhất các đệ tử quy nguyên tông Cũng không coi ta là phản đồ Bây giờ thì chẳng ai không hiểu Từ rất nhiều việc Tất cả mọi người có thể đoán ra không ít Ở quy nguyên tông Đằng Thanh Sơn chẳng những không phải là phản đồ Ngược lại còn khiến cho rất nhiều đệ tử Quy Nguyên Tông càng tôn sùng Kính nể hắn hơn Đi được một hồi lâu Đằng Thanh Sơn mới đến hiệu trà Thanh Dương Bốn chữ hiệu trà Thanh Dương Được viết bóng vàng trên bức hoành phi Ở trên cửa chính Cửa chính hiệu trà có bốn gã hộ vệ đang đứng canh Đằng Thanh Sơn đi thẳng vào Một hộ vệ đưa tay cản Hiệu trà Thanh Dương chúng ta không bán trà lẹ Muốn mua trà Ngươi tới tiệm trà phía trước đi Ta là thương nhân đến từ Yến Châu. Đằng Thây Sơn nhích miệng cười, lộ ra hàng răng trắng bóng. Khẩu âm U Yến làm tên hộ vệ lập tức buông tay, cười cười. À, ra là đến từ Yến Châu xa vạn dặm Hiệu trà thanh dương chúng ta có nhiều loại trà khối tốt. Xin, xin mời. Tên hộ vệ lập tức đi trước dẫn đường. Có thể từ cực Bắc Yến Châu tới đây, khẳng định là làm ăn lớn. Không ai đi đi về về gần hai vạn dặm đường Chỉ để mua ít hàng hóa Lại hiệu trà cỡ lớn như thế này Bình thường chỉ làm làm ăn Với những nhà muôn cỡ lớn chư sư phụ vị này là thương nhân Đến từ Yến Châu Tên hộ vệ dẫn đằng Thanh Sơn Tới một đại sảnh Bên trong có một lão già mặc áo lông kiều màu đen rất mắc tiền Bước sang anh đón Lão già chắp tay cười Lão hủ họ chu không biết hương đệ là Tần Tần Nguy Đằng Thanh Sơn nói hoàn toàn theo khẩu âm ưu yến Kỳ thật Đằng Thanh Sơn sở dĩ có thể dễ dàng nói khẩu âm ưu yến Là vì khẩu âm ưu yến trên thực tế Là khẩu âm của khu vực Đông Bắc Ở thế giới hiện đại kiếp trước Ngoài ra Đã là sát thủ Hắn cũng được huấn luyện qua về phương ngôn Do đó Bây giờ đằng Thanh Sơn giả giọng rất dễ dàng Tần huynh đệ Mời ngồi Tên chú sư phụ và đằng Thanh Sơn cùng ngồi xuống Lúc này Thị nữ cũng bưng khai đi lên Ta đãi chén trà trước mặt Đãng Thái Sơn và Chú sư phụ. Mời ông trà. Chu sư phụ cười mời. Đãng Thái chén lên, khẽ uống một ngụm, lưu lại hương trên môi, màu sắc đỏ vàng sáng ngời, quả là trà tốt. Tần huynh đệ cũng giành đạo. Cũng giành đã uống trà nhị. sư phụ cười tán thưởng. Cũng phải hiểu biết để kiếm cơm ăn, không hiểu chút gì làm sao buôn bán được. Chu sư phụ Không biết hiệu trà thanh dương của các ngươi Có bao nhiêu trà khối Đằng Thanh Sơn cười nói À không biết Tần huynh đệ muốn phẩm cấp nào Chú sư phụ trở nên nghiêm túc Hiệu trà thanh dương chúng ta bán trà khối Chủ yếu phân làm 5 phẩm cấp Mỗi phẩm cấp cũng chênh lệch về giá rất lớn Phẩm cấp thấp nhất là một vài Những thứ dễ trà vứt đi Được giấy ở nhiệt độ cao Trà khối đó rất thường Một vài người bình dân thường xuyên uống Còn lên cao hơn nữa Giá sẽ cao hơn Như trà khối tam phẩm Một cân trà khối cũng phải hết 56 6 lạ Trà khối nhị khối Một cân cũng đại khái 12 13 lượng Do chủng loại trà khác nhau Nên cũng có sai biệt tinh tế Về phần loại nhất phẩm trà khối Một cân trà khối phải tới 50 lượng bạc Đằng thanh sơn nghe thì tán thưởng Nhất phẩm trà khối còn đáng giá hơn cả bạc nhị Một cân nhất phẩm trà khối giá 50 lượng bạc Chính là 5 cân bạc Trà khối quý nhất cũng phải gần trăm lượng bạc một cân Nếu là một vài loại trà đặc chế Quả còn quý hơn vào Chú sư phụ cười nói Nhưng trà này có số lượng cực nhỏ Hiệu trà chúng ta hàng năm Cũng chỉ tìm được một phần nhỏ Trà tốt nhất đại bộ phận Đều được một vài đại nhân đem đi rồi Đằng thay dân cười gật đầu Một vài trà cực chân quý Một lượng trà có giá trị Trên 10 lượng hoàng kim cũng có Nhưng cấp độ trà này Thì không đủ để nén thành trà khối Trà khối nhị phẩm Lành thầy Sơn cười nói Trà khối nhị phẩm đối với các bộ lạc thảo nguyên Đã là trà tốt lắm rồi Hàng hóa quá nhiều, vận chuyển phiền toái lắm Mua trà khối dễ Nhưng vận chuyển phiền toái Do đó giới buôn chuyến bình thường sẽ mua loại trà khối quý vừa vừa À Tần huy chuẩn bị buôn tới thảo nguyên à Chú sư phụ hơi thán phục nơi đó sắp loạn lạc đó Vốn chính là đầu đeo ở lưng quần để kiếm tiền Đằng thầy Sơn cười khẽ, hỏi nhỏ Người có mấy loại trà khối nhị phẩm? Hiện cửa hiệu có 3 loại nhị phẩm trà khối Nếu người cần mua đem tới Thảo Nguyên Với sở thích của người Thảo Nguyên Ta thấy người chọn tử nhà trà khối Trong số trà khối nhị phẩm là tốt nhất Người Thảo Nguyên thích nhất loại tử nhà trà khối này Chú sư phụ chân thành đề nghị Đằng thầy Sơn gật đầu ừ. Tử nhà trà khối này Người ra giá như thế nào? một cân giá bao nhiêu? một cân 13 lượng bạc Chú sư phụ đáp Chú sư phụ Ở trà điếm bình thường bên ngoài Cũng chẳng đắt hơn giá Người vừa báo bao nhiêu Nói ra thật một chút đi Đằng Thanh Sơn cười lớn Hơn nữa Ta mua nhiều hàng Mọi người ai cũng có chút lời chúc đỉnh Người mua bao nhiêu Chu sư phụ hỏi 800 khối Đằng Thanh Sơn đáp Mắt chú sư phụ rực sáng Cố làm ăn lớn đây Bình thường Giới bình dân một năm Cũng chỉ kiếm được hơn 10 lượng bạc Một cân trà khối tới 13 lượng bạc Rõ ràng dành cho người có tiền hưởng thụ Còn 800 khối cũng đích xác Xem như một vụ mua bán lớn rồi Người muốn giá nào Chú sư phụ cho hỏi Đằng thây sơn nói thẳng 10 lượng bạc một khối Giá này quá thấp Chú sư phụ liền trả lời Đằng thây sơn lắc đầu nói Chú sư phụ Phải thấp thôi Cả người bàn địa lấy hàng này Phòng trường cũng không cao hơn ta bao nhiêu Mà ta là người duy nhất mua tới 800 khối hàng nhị phẩm Ta một đường tới Thảo Nguyên Chính là đùa về thính mạng Người cũng nên giúp đỡ một chút Ta muốn hỏi người để mua thêm một con xích hỏa mã 1.000 lượng bạc một con, được không? Chú sư phụ hơi suy nghĩ Rồi lập tức cười lớn Tân huynh, được rồi 800 khối trà nhị phẩm Cộng với một đầu xích hỏa mã Tổng cộng 9.000 lượng bạc Thì thật, 10 lượng bạc một khối Quả là hợp đèo với chu sư phụ Nhưng đằng thời gian lại mua con xích hỏa mã Trên đầu con sức khỏe mã này họ cũng có thể lời được hai ba lượng bạc sau đó khoản thu về cũng đáng kể lắm Trong nhà kho, hai cái dương đang mở nắp Chú sư phụ, đằng Thanh Sơn cùng với nhiều người làm trong hiệu trà Đằng Thanh Sơn mở chiếc dương nhỏ sắp trên tay Trong dương là vài thứ y phục và những vật phẩm bình thường Đằng Thanh Sơn lấy từ trong mở y phục ra một vài tờ ngân phiếu Rồi móc trong ngược ra vài tờ ngân phiếu Chú sư phụ không kinh ngạc gì Khi thấy chuyện quái dị như vậy Thương nhân buôn bán có nhiều thủ đoạn Giống ngân phiếu lắm Cái dương phụ này của ta Đặt ở một bên của cái dương to Đằng tay Sơn bỏ cái dương nhỏ ở một bên cái dương to Sắp xếp cẩn thận rồi nói Tốt lắm Mọi người bỏ trà khối vào đi Bên trái cái dương lớn này bỏ ít trà khối một chút Sau này ta sẽ bỏ quần áo vào Bên phải cái dương to thì bỏ nhiều trà một chút Dạ Người của hiệu trà lập tức bắt đầu Bỏ từng trà khối vào Đảng Thầy Sơn cũng tủy ý lấy ra một khối Xé bao giấy, móc ra một chút trà vụ từ nha trà khối này là thứ trà rất tốt Chua sư phụ rất hợp tác, nhanh chóng pha trà Pha một ly, đảng Thầy Sơn nhấm nhát một chút Lúc này mới hài lòng gật đầu Muốn giải trang thành một thương nhân Tự nhiên từ đầu tới đuôi đều phải làm sao cho giống chương 247 Luyện trên lưng ngựa 10 khối trà xếp vào một lần Suốt cục 800 cuối trà được xếp vào hai cái dương Do dàn đều ra, hai cái dương này cũng không phải là quá lớn Thậm chí còn không cần dùng sắt đặc trí làm đai Trông rất đơn giản hai cái dương được treo hai bên lưng còn xích hỏa mã Xích hỏa mã cùng cấp bậc với ô văn mã của cư Nguyên Tông Khi hát sắp quân hành quân, ô văn mã một thân trọng giáp Còn phải trở thêm quân sĩ một thân trọng giáp nữa Toàn bộ cộng lại cũng phải vài trăm cân Ô văn mã vẫn có thể chạy như bay Con xích hỏa mã, gần ngàn lượng bạc, mang hai cái dương bên lưng rất nhẹ nhàng Chu sư phụ, không cần tiễn Đằng thay dân cười rồi chắp tay từ biệt, nhảy lên con xích hỏa mã Xích hỏa mã cất bước, nhẹ nhàng rời khỏi hiệu trà thanh dương Sang sớm ngay hôm sau Của tay, cửa tay thành hoa thành Sang sớm mùa đông, gió rét, lạnh thấu chuông Nhưng tất cả các thiên nhân và hộ vệ đều tụ tập đầy đủ tại đây Người đủ rồi, xuất phát Một tiếng hô to, đội ngũ mấy trăm thương nhân liền tiếp tục hành trình Đằng Thanh Sơn và mấy người Lão Trương Hác từ vẫn tiếp tục đi cùng nhau, thành một đoàn Tần Nguy Người không mua nhiều trà khối lắm nhỉ Lão Trương đánh giá một chút hai cái dương của Đằng Thanh Sơn Cái dương không quá lớn Loại thế Loại nào thế Tam phẩm, nhị phẩm hay là nhất phẩm Nhị phẩm thôi Đằng Thanh Sơn cũng không dầu giếm Nhị phẩm sao Hác từ bên cạnh xem vào Tần ca Người điên rồi Hai cái dương như vậy cũng gần ngàn cân Như vậy hàng hóa cũng phải gần vạn lượng bạc Nếu có thể vận chuyển đến Yên Châu Tối thiểu có thể bán được 10 vạn lượng bạc Chật chật Một chuyến cũng bằng ta buôn 20 chuyến Chuyến buôn này mà có lời Phòng trừng tần ca sau này sẽ được hứng phúc rồi Thương nhân có con mắt rất đặc biệt Chỉ cần nhìn hai cái dương là có thể đoán được đại khái trọng lượng Đằng thay sơn cưỡi xích hỏa mã Xích hỏa mã đi từ từ Tốc độ đội buôn quả là không có áp lực gì Với xích hỏa mã cả Một đường đi tới Nếu đi theo đội buôn quả là khá an toàn Nhưng phải nộp không ít bạc Đi lại như thế này Ta tối thiểu cũng mất hai vạn lượng bạc Hơn nữa còn bỏ tiền mua hàng hóa nữa Cộng lại cũng phải ba vạn lượng Ta hào phí một năm để đi Xem ra lời lãi cũng không đáng kể Đằng thanh sơn lắc đầu nói Tên cổ hỏi cũng cười hà hà Muốn kiếm tiền, phải mạo hiểm Tra khối này nếu buôn tới Đại Thảo Nguyên Đảm bảo có lời to Lão Trương cảm thán Trên Đại Thảo Nguyên bây giờ quá loạn Hơn nữa gặp phải mã tạc Thảo Nguyên Chính là muốn chạy trốn không thoát Đằng Thanh Sơn cũng cười cười Dọc theo đường đi, mọi người cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện Đại đa số đều là dưỡng thần và giữ tiền lực Đường đi rất dài, làm người ta rất mệt Hả tay Đằng Thanh Sơn trượt máy động Rồi nhìn về phía xa xa phía trước Nơi đó có cường đạo mái phục Hắn không lo lắng chút nào Bởi vì dọc theo đường đi Đoàn của hắn gặp cường đạo cũng không phải một hai lần Đám thương nhân buôn bán đường xa Sớm có kinh nghiệm ủng phó rồi Một lát sau Ha, ha, theo tiếng cười sang sảng Vô số mã tạc cầm trong tay đủ thử cung cứng dao bén chưa thiện thân Còn có không ít mã tạc cầm trường thương Cùng nhau vọt tới Trên quan đạo hình thành Một thế trận trình tề Cả một khúc đường bị chặn cứng Lập tức đội ngũ thương nhân lập tức dừng lại Quả không ít người Có tới cả ngàn người Ánh mắt đắng thanh sơn đào qua Trong lòng đã có phản đoán Phu lại là mã tặc Hác từ thấp giọng trùy thầm Nếu không có mã tặc Lão tử mỗi lần cũng lời không ít Ngay lúc này người tổ chức đội buôn Cất cao giọng Làm nhị đưa ra chúng ta cũng kiếm ăn Thỉnh cầu như được Chút ngân phiếu này coi như biểu các vị uống trà Đồng thời Có một tên hộ vệ lập tức cầm một sấp ngân phiếu đi Cầm một sấp ngân phiếu đi về thủ lĩnh đám mã tặc Thủ lĩnh đám, đám mã tặc là một chàng hán mũi đeo vòng sắt Hán nhận ngân phiếu, lật qua lật lại một chút Ngô lão đầu, thủ lĩnh mã tặc cười khẩy Dạo này mọi người không ổn lắm Nửa tàng trước, lão tử chết mắt không ít hung đệ Bây giờ cả nhà già trẻ đều phải chiều cố sau đó cần nhiều tiền Thế nên, bây giờ phí qua đường lên giá rồi Ở đây là 5.000 lượng ngân phiếu Ừ, các người chỉ cần đưa thêm 3.000 lượng ngân phiếu là ta tha cho các người đi Ngay lập tức đội buôn ồn ào như cái chợ Số bác này là do tất cả thiên nhân góp vốn Cũng mời rất nhiều hộ vệ Dọc đường cứ nộp tiền mãi cho đám đại mã tặc thì còn là khó khăn Làm nhị đứng ra Người tổ chức cao giọng nói Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu Các người thu gắt quá Chúng ta buôn bán không còn lời nữa Sau này mọi người cũng sợ không dám đi đường này Phòng trường phải đi đường vòng rồi Như vậy Làm nhị đứng ra Chúng ta sẽ đưa thêm một ngàn lượng bạc Mọi người đều nhận bộ một bước Được không Chúng ta cũng có giáo tình không phải Một lần hai lần mà Lập tức đám hộ vệ của đội buôn đều cẩn thận đi phòng Thủ lĩnh mã tặc nhau mắt lại Rồi cười lạnh Được để mặt ngươi Lúc này đội buôn lại đưa thêm một lượng ngân phiếu Tên thủ lĩnh mã tặc ra lệnh một tiếng Tất cả mạng tạc lập tức nhường đường Lúc này đội buôn mới tiếp tục tiến bước Lên giá, lên giá, lên cái đầu Cô hỏi thấp dọng trùy thầm Họ lên giá như vậy Làm cho hàng bán của chúng ta cũng phải lên theo Việc làm ăn của chúng ta sau này càng ngày càng khô sơ Trở về cần phải thương lượng chuyện giá cả Không lên giá thì sau này không còn cách nào làm ăn được nữa Lão Trường cũng nói Đàm thương nhân này cũng chia cấp bậc Giống như đám buôn muối Dương Châu, lập nên cửa hàng lớn luôn luôn có hàng cung cấp. Lúc đi buôn chuyến cũng gặp không phải. Cũng không gặp phải những chuyện nguy hiểm quá lớn. Họ có rất đông hộ vệ tinh anh bảo vệ, hơn nữa, đại đa số băng phái mã tặc cũng không dám chiếu vào họ. Còn đám người lấy lo như đằng Thanh Sơn, thuộc loại thương nhân độc lập, giá thành vận chuyển hàng hóa cũng cao, kiếm tiền cũng ít hơn. Trời trong vạn dặm, Đằng Thanh Sơn cởi con xích hỏa mã, Cung đội buôn tiến bước Bây giờ, điều ta cần làm Là phải đạt tới chân ngại trích cảnh dù đề cao tới trình độ phản pháp quy chân Chỉ cần cảnh giới có thể vượt qua thiên thiên thực đan Với sức mạnh thân thể của ta Ta không sợ tiên thiên kim đan cao thủ nữa Lần này, đằng thay sơn tiến về Bắc Hải ra rồi Thời gian cỡ ngựa sẽ rất lâu Do đó, ngoại trừ buổi tối Luyện tập tam thể thức trong vòng tối ra Phần đằng thay sơn tu luyện Chủ yếu chính là tu luyện trên ngựa Cảnh sới đề cao Kỳ thật chính là đề cao thần Đăng Thanh Sơn còn nhớ rõ những lời của Vũ Hoàng Bởi vì Thần được đề cao Thì tự nhiên Có thể đạt tới cảnh giới chân ngã Cuối cùng đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân Trong bí tịch Một vài người dùng phương pháp viết chữ Vẽ tranh Kỳ thật cũng đều là dưỡng thần Làm cường đại thần của mình Năm gần 17 tuổi Về mặt thần Hắn đã có thể đạt tới đỉnh cao nhập vi rồi Cả sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng Cũng phải tới 30 tuổi Thiên tài hạng phẩm trần cũng 16 tuổi Mới đạt tới tiên thiên Kỳ thật Nói về mức độ cứng đại của thần Khi mình 16 tuổi Tuyệt đối vượt qua hạng phẩm trần cùng tuổi Chỉ là nội kinh mình chưa đến cực hạn Mãi mà không đột phá Một khi đạt tới tiên thiên hư đan Cảnh giới nhập vi đã đạt tới đỉnh cao Chỉ một bước là tới chân ngã trị cảnh Đạt tới thiên thiên Khó tăng lên nhất chính là thần Còn từ khi sinh ra cho tới bây giờ Thần của Đăng Thanh Sơn được đề cao với tốc độ quả là hại nhân Đăng Thanh Sơn cho rằng Thần của kiếp trước có thể nhập tới kiếp này Kiếp này hẳn có thêm một phần ký ức kiếp trước Sở dĩ thần của ta tăng lên nhanh Hẳn là có liên quan với hình ý quyền Đăng Thanh Sơn thầm phần đoán Bất luận là vệ tranh, viết chữ hoặc các phương pháp khác Đều là tôi luyện tâm tính Làm cho tâm dung hợp với thiên địa Phù hợp với thiên địa Như vậy thần mới có thể tăng trưởng từ từ Còn người bình thường Thần chẳng những không tăng trưởng Ngược lại còn không ngừng bị tiêu hao Khi ta luyện tam thể thức Mỗi lần đều đắm chìm vào âm dương tương tể Cảm giác thành một khối Hiển nhiên là tới cảnh giới tông sư nội gia quyền Thể ngộ tam thể thức Thì mức độ đề cao thần cũng sẽ rất tốt Vì hiểu được điểm này Đằng thay sơn mỗi buổi tối đều luyện tập tam thể thức Hắn chỉ cần tỉnh tọa nghỉ ngơi vẹn vẹn Hai ba canh giờ là ổn. Vệ Tranh viết chữ, du lịch khắp núi sông. Sở dĩ đều có thể làm cường đại thần là vì Vệ Tranh viết chữ, nếu đạt tới cảnh giới cao thâm, đều có thể cả người đều nhập vào đó. Tâm linh phù hợp với thiên địa, còn vào Nam Sa Bắc, xem núi cao, xem sông suối cũng sẽ khiến cho tâm linh con người mê động, tâm linh dung nhập vào thiên địa. Nói đúng ra, vô luận Vệ Tranh viết chữ, đánh đàn, ca hát vân vân, đạt tới cảnh giới cao thâm hẳn đều có thể phù hợp với thiên địa, làm cho thần trở nên càng ngày càng mạnh. Vậy, cỡ ngựa đạt tới cảnh giới cao thâm cũng có thể làm cho thần trở nên cường đại. Theo đằng Thanh Sơn, vạn pháp đều tương thông. Vạn pháp đều tương thông. Tăng cường thần không phụ thuộc ở phương pháp, mà quan trọng là nó có thích hợp hay không. Tỉ như tam thể thức, cho dù muốn giảng cho đàm tiên thiên kim đan xa Cát nguyên hồng, cổ ung, thì những người này lại không biết gì về nội gia quyền. Tam thể thức, Nhìn như vô cùng đơn giản Nhưng những cường giả khác căn bản không thể nhận thức được ý cảnh ẩn trứa trong đó Còn vệ tranh, gia cắt nguyên hồng có thể dựa vào nó mà cường đại thần của mình Đối với gia Cát nguyên hồng, đó là phương pháp tốt Nhưng đối với đằng Thanh Sơn, căn bản vệ tranh là vô dụng Do đó, cường đại thần không có biện pháp tốt nhất, chỉ phương pháp thích hợp nhất Tam thể thức cũng rất thích hợp với đằng Thanh Sơn Nên bây giờ đằng Thanh Sơn cũng cố gắng nghiên cứu cách tu luyện trên lưng ngựa Từ khi gia nhập đội buôn, Đàng Thanh Sơn vẫn suy nghĩ không ngừng Mãi tới bây giờ Đã suy nghĩ nửa tháng rồi Cưỡi ngựa cách nào để tâm linh dung hợp với thiên địa hơn Đằng Thanh Sơn cưỡi ngựa Có thể nói là nhân mã hợp nhất Toàn thân cơ bắp của hắn và thân ngựa đều hoàn toàn phù hợp Có vẻ rất hoàn mỹ Cho dù như thế Đằng thây sơn cũng chỉ thỉnh thoảng mới có thể bất trượt nắm bắt được lụt ý cành kia. Tích tắc, tích tắc, xích hỏa mã chậm chậm bước đi. Đằng thây sơn ngồi trên lưng ngựa, người và ngựa tựa như một khối. xác chết, nhiều sát chết quá, ở đây không ít người chết. Cả đội buôn đột nhiên huyền náo, tần ca, nhanh, chúng ta đến xem thử có chuyện gì. Hát từ hô, đằng thây sơn trong trạng thái nhân mã hứng nhất, ổn lên một tiếng, như một phản xạ có điều kiện. Cơ bắt chân chuột có một chân động truyền lại, xích hỏa mã lập tức tăng tốc. Vừa rồi ta làm gì? Đột nhiên đằng thay Sơn bừng tỉnh. Đúng là loại cảm giác này, chính là loại này. Trên mặt đằng thay Sơn lộ, lộ về kinh hủy, hao phí gần nửa tháng với sự khống chế thân thể của nội giao quyền tông sư. Luôn luôn bảo trì nhân mã hồng nhất, suốt cục hắn đã tiến đến gần đến biên giới phương pháp tu luyện chuyên lưng ngựa. Chương 248. Kỵ tiền hồ đạo. Trên đường, đội tuần nhìn đồng xác chết xì xào bàn tán. Nhìn bộ dạng, những người này đều là mã tặc. chúng đều bị một đao giết chết. Đám vệ có kinh nghiệm vừa nhìn thi thể lập tức quay sang đảng thưa nhân trung quanh báo. 37 mã tặc, toàn bộ một đao mất mạng, nhìn dấu vết là của một đao, kẻ giết người hẳn là chỉ một người. Đảng Thanh Sơn cùng Liễu nhìn, cũng nghĩ giống như tên hộ vệ đó, chết là đúng. Mã tạc ham ăn biến làm Chỉ một cấp giật bắt người cướp của Đụng phải đồ cứng cựa Đụng phải đồ cứng cự rồi Đụng phải đồ cứng cựa rồi Hác tử mắng Đám thương nhân luôn luôn đối lập với mã tạc Trong mắt cường đạo mã tặc Đám thương nhân chính là xe béo Người này có đao pháp thật lợi hại Một địch 37 Mà đều một đao là lấy một mạ Sợ là có thực lực địa bảng Nếu người đó tới hộ vệ Đội buôn chúng ta thì quả quá tốt Lão Trương cảm thán Phía trước văn đền tiền kêu gọi Đi nhanh lên Đám thân nhân bu vào xem náo nhiệt Cũng lập tức nhanh chóng lên ngựa Lại tiếp tục hành trình Đội buôn thẳng tiến Còn đặc thanh sơn cưỡi xích hỏa mã Cảm giác như về lại nhà xưa Hồi xưa nếu ta muốn ngựa thăng tốc Ta phải thúc vào bụng ngựa Còn vừa rồi cảm giác này Dường như xích hỏa mã chính là một bộ phận của chân ta Của thân thể ta Tỉ như nếu một người phải đi Sẽ có một lực lượng rất tự nhiên từ eo truyền xuống tới đủ Chân đẩy thân thể đi từng bước, từng bước một Rất tự nhiên, vừa rồi cũng rất tự nhiên Sức mạnh từ cơ bắp của đằng Thanh Sơn truyền vào xích hỏa mã Làm cho xích hỏa mã tiến bước nhanh hơn Chính là loại cảm giác này Lúc trước nhân mã hợp nhất chính là thuật khổng chế ngựa hoàn mỹ Còn điều ta muốn tu luyện trên lưng ngựa không phải là khống chế Mà là con trên mã này phải trở thành một bộ phận thân thể ta tâm niệm vừa động, lập tức có thể tự nhiên khống chế, giống như một phản xạ có điều kiện. Đặng Thanh Sơn đắm chìm vào việc làm như thế nào để có thể dựa theo hình ý quyền không chế chính mã. Theo thời gian trôi qua, kỹ xảo của Đặng Thanh Sơn cũng tăng lên. Đặng Thanh Sơn từ từ tiến vào một loại cảnh giới khó lường. Tựa hồ cả người hắn biến thành một con ngựa. Trong lúc không ngừng đi tới, hắn cảm thụ được bốn cái chân, thậm chí còn từ bốn chân cảm nhận được thiên địa xung quanh. Loại cảnh giới kết hợp tất cả mọi thứ này Làm cho đằng thay Sơn thấy mê say Hắn có cảm giác rất sống như khi luyện tập tam thể thức Mặc dù không rõ ràng như tam thể thức Nhưng loại trạng thái đàm chìm này Bây giờ cũng không phải lúc có lúc không nữa Dừng Tiếng hô vang lên Lập tức Mọi thước ngựa trong đội buôn có lắm ngựa này Đều nhất nhất dừng lại Đằng thay Sơn cũng dừng lại rất tự nhiên Sau đó hắn mở mắt Sẵn sữa cười, thấp giọng nầm bầm Kỵ tiến hồ đạo Kỵ tiến hồ đạo Nguyên lai like là như thế Ta đã sớm đạt đến đạo Nhưng lại nghe thơ không biết Kỵ tiến hồ đạo Đạt đạo khi kỹ thuật phát triển Suốt cuộc đàn thầy Sơn đã hiểu Do đâu mà việc vệ tranh, viết chữ Và việc hán luyện tam thể thức Đều có thể làm cho tâm linh phù hợp Với bản thể thiên địa đích thực Bản chất sự việc chính là Kỵ tiến hồ đạo Khi Tài Nghệ đã tinh diệu tới đỉnh cao Tỉ như chuyện bảo đinh mùa bò Trong lịch sử kiếp trước Trong mắt vị đồ tể mùa bò Một con bò đã không phải là một con bò Mà là khu xương và nhiều bộ phận thân thể Hắn có thể dễ dàng Sẻ một con bò thành từng mạnh Hắn không cần suy nghĩ dùng khí lực ra sao Kích cửa đao, dùng tay ở đâu vân vân Bởi vì Tất cả đều thuận theo tự nhiên Đều là nước chảy mây trôi cả Khi vào tay hắn, việc mùa bò đã trở thành đạo Tài Nghệ không ngừng nâng cao tiến bộ hơn nữa chính là đạo rồi, kỵ tiến hồ đạo. Vẽ tranh tối thiểu phải có cơ sở đầu tiên về vẽ tranh, sau đó tài nghệ càng ngày càng cao. Về sau, thậm chí việc vẽ tranh còn không cần chú ý tới bút vẽ xé mực nữa, chỉ cần tâm linh đắm chìm vào đó là có thể dựa vào việc vẽ tranh đem phẫn nộ, mừng sỡ hoặc đau thương trong tâm linh qua bút vẽ mà họa nên. Tới cảnh giới như thế đã là đạo rồi. Đằng Thiên Sơn cũng như thế, từ 12 thức hình ý Tới ngũ hành quyền, rồi tới tam thể thức Kỳ thật, bản thân tam thể thức có chiêu thức rất đơn giản Nhưng trong nó ẩn chứa đạo 12 thức hình ý, ngũ hành quyền, đó là diện luyện kỹ, đạt đến mức tận cùng Ngũ hành quyền cũng có thể ẩn chứa đạo Còn tam thể thức chính là bồn nguyên của hình ý Nó ẩn chứa hình ý chi đạo, cưỡi ngựa cũng như thế Tông sư nội gia quyền có thể khống chế cơ bác thân thể đạt tới viên mãn Cưỡi ngựa là có thể nhân mã hợp nhất Rất dễ dàng nhưng phải cố ý Bất luận là đồ tề mối trâu Vệ tranh, luyện tập tam thế thức Một khi đã cố ý cũng sẽ lạc vào hạ thừa Vì đắng thanh sơn Sớm đã hình thành cảnh giới Một khi ngộ ra Việc cưỡi ngựa cũng trở thành nước chảy mây trôi Đây là đạo vạn pháp tương thông Ha, ha May mà ta khống chế thân thể đạt tới đỉnh cao Có thể khống chế từng cơ bắp Gân cốt, da thịt Do đó Về tại nghề cưỡng ngựa, ta rất dễ dàng đạt đến mức tận cùng. Chỉ cần hiểu được tầng cuối cùng là có thể dung nhập vào thiên hiệu. Đằng Thanh Sơn cảm thấy thông khoái. Như thế, ban ngày ta tu luyện trên ngựa, buổi tối luyện tập Tam thể thức. Như thế, sau này thần của ta sẽ được đề cao với tốc độ kinh người. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất nóng lòng. Không suy nghĩ nữa, đằng Thanh Sơn nhìn về phía trước. Phía trước bên cạnh quan đạo có một gia đình ba người, một dã nhân tóc dài tung bay, đi chân trần. Mặc áo rách, bên hông lộ ra một chiến đao Cùng áo quần rách đắt như vậy là một phụ nữ ở gò Và một đứa con trai trông sơ Làm hộ vệ, cho chúng ta hộ vệ Không ai có thể địch nổi Phía trước vọng đến những tiếng kêu gọi Tên dã nhân mắt như có điện, trầm giọng nói Ta làm hộ vệ cho các ngươi Một ngày 10 lượng bạc 10 lượng bạc một ngày Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai Không ít người bu vào 10 lượng bạc Bình thường sơn dân một năm cũng chỉ kiếm được chứng đó người một ngày đòi nhiều như vậy sao? Ha, ha, người nghĩ rằng ngươi là cao thủ địa bảng à Đằng thê Sơn cũng rất hứng thú nhìn tên dạ nhân đó Dựa theo cảm giác của đằng thê Sơn Tên dạ nhân này hẳn là một cao thủ Ngươi, vì sao lại thế thảm như vậy? Mình in nhét nhát Thì không sao, đến cả thế tử và nhân tử cũng thảm như vậy Các ngươi xem Nằm tay dạ nhân từ dừ, dừ đám hộ vệ Bất kỳ hộ vệ nào Nếu có ai tiếp được ta ba chiêu Ta bỏ đi ngay Gã vừa nói xong Đám hộ vệ ồn lên Trong đội ngũ mấy trăm thương nhân Đám hộ vệ chiếm hơn phân nửa Ngoại trừ một vài hộ vệ được những thương nhân mời riêng Còn có cả một đội hộ vệ lớn hơn do đội buôn cùng nhau mời Ba chiêu Tên này quả mạnh điện Hay là chỉ biết soạn người Cả đám ồn lên Mặc dù đám hộ vệ đều cười Nhưng chẳng một ai tiến lên Bởi vì mọi người biết Trên kiều châu đại địa Cũng có rất Cũng rất có thể phát sinh một nhân vật lợi hại Bình thường họ không xuất đầu Nếu họ đã xuất đầu thì hậu quả chẳng hay ho gì Hừ Tên giã nhân kể lạnh một tiếng Tay phải cầm lấy chui đao Choang, cả đám hộ vệ chỉ miễn cưỡng Thấy được một đao, một đạo hắc quang Đến khi hắc quang tiêu tán Chiến đao tên giã nhân đã tra vào vò Trời ơi Đám hộ vệ khiếp sợ Đã thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố Một người không nhảy qua được sâu sâu 67 trượng. Một thanh niên chĩa dao không dài hơn bốn thước, nhưng bổ ra một hố sâu 67 trượng. Hiển nhiên, tốc độ chình quá nhanh, thậm chí còn sinh ra làn lưỡi khí xé mặt đất. Cao thủ đám hộ vệ nhất thời hiểu ra, lúc này đã gặp phải cao thủ lợi hại rồi. 10 lượng bạc một ngày, từ hôm nay trở đi, ngươi là hộ vệ của đội buôn chúng ta. Lập tức, gã tổ trúc kêu ầm lên. Cao thủ như thế Một ngày, 10 lượng thôi à Đến cả trăm lượng bạc, chỉ sợ cũng rất khó mời được Ừ, tên dạ nhân nhìn quay Chẳng mấy chốc, Hàn thấy bên cạnh đằng Thanh Sơn có một thốt ngựa kéo xe Hắn bèn ôm hài đồng chạy đến chiếc xe Bế hài tử đặt vào Người phụ nữ mặc y phục xách nát cũng chạy tới Cùng ngồi lên xe kéo Cuối cùng, tên dạ nhân nhảy lên ngựa Đội buôn lại một lần nữa xuất phát Là một cao thủ Trong thiên hạ sao lại xuất hiện nhân vật như thế nhỉ Chỉ riêng nói về đau pháp Hắn không hề thua kèm với lôi thần đau ngô Việt Mà ta thấy lúc trước Đằng thay sơn thầm nghĩ Người khác không thấy rõ Nhưng đằng thay sơn chỉ lít mắt đã dình bạch Tên dã nhân này là một nhân vật lợi hại Lúc nãy Trên con đường này Bọn ta phát hiện một số xác chết Có phải là do tên dã nhân này giết không Đằng thay sơn thầm nghĩ Thôi không quan tâm nữa Mặc dù tên dã nhân Làm cho đám hộ vệ sợ hãi Nhưng Đằng Thây Sơn muốn một mình có thể chiêu giết chết có thể một chiêu giết chếtểng dạ tiên thiên thực đan tên dã nhân chỉ làm hàn thấy hứng thú thôi lại một lần nữa đàn Th thay Sơn đắm chìm vào cảm giác cưỡng ngựa vừa cảm giác cả một khối hòa nhập cả linh hồn Đằng Thây Sơn tự hồ như đang hoan hô thời gian một ngày đã trôi qua ở Dương Châu Thanh hồ lúc chặng vạn gió lạnh ngầm rú thanh hồ gợn sóng cuồn cuộn, cuộn. Nhưng vẫn có một con thuyền xế nước đi tới Đan thần Với thiên phú của ngươi Tương là nhất định sẽ trở thành trung kiên của thanh hồ đào ta Thế mà Sao ngươi lại lựa chọn xuất môn Để làm hộ pháp nhỏ nhoi Ở một thành bên ngoài Một lão giả và một thiếu niên áo đen Đang quanh chân ngồi đối diện trên thuyền Thiếu niên áo đen này Chính là diêm đan thần Người năm đó được đánh thanh sơn cứu Lão giả nhìn đệ tử trước mắt Thầm than Từ sau khi đệ tử bị cửa nát nhà tan, tâm tình hàn đại biến, chuyên tâm vào việc tu luyện. Hơn nữa, thiên phủ cũng cực cao. Trong quá khứ, hắn không chăm chú rèn luyện vì bị cuốn vào việc buôn bán của gia tộc. Còn bây giờ, toàn thân đều nhập vào việc tu luyện. Tốc độ đề cao cực kỳ kinh người. Hơn nữa, khuôn hàn vĩnh viễn không bộc lộ điều gì. Cùng với sát khí ẩn hiện trên nét mặt, làm rất nhiều đệ tử cùng thế hệ hơi sợ hãi. Tên diêm đăn thần này. Sư phụ Tu luyện độ kinh cần có thời gian, gấp là không được Đệ tử tu luyện ở thanh hồ đảo Hoặc tới Vũ Châu thành tu luyện Cũng không khác gì nhau Hơn nữa, đệ tử cảm sát Kiếm pháp của đệ tử cũng đạt tới mức đột phá rồi Đệ tử cũng nên đi nơi khác sông pha Có lẽ sẽ tốt hơn Diêm đan thuần lạnh lùng đác Ờ, lão giả cũng gật gật đầu Người không được buông lỏng với tu luyện là được rồi Còn nữa, người đi Vũ Châu Làm hộ pháp của đó Quản lý tin tức tình báo Gần đây cũng không có đại sự gì Chỉ có việc đuổi giết đằng Thanh Sơn Là có điều trọng yếu Nếu đằng Thanh Sơn chạy trồn từ Vũ Châu Người phải hao phí nhiều thời gian một chút Nhưng kiểu Châu đại địa khá rộng Xác suất đằng Thanh Sơn chạy từ Vũ Châu là không nhiều Người cứ an tâm mà thôn luyện Dạ Xin đàn thần Kiệt đầu đác Ừ, đàn thần Bây giờ tin thiên cường dại trong đảo Tổn thất không ít Cảnh giới kiểm pháp của người đã rất cao Lo cố gắng nhé Cố gắng trước 30 tuổi đạt tới thiên thiên Lão giả cần dặn Dạ, sư phụ Diêm đan thần vĩnh viễn giữ bộ mặt lạnh lùng Thuyền đi vào hồ nước âm u Rồi Diêm đan thần cũng đi khai thành hồ đảo Tiến về Vũ Châu Trung tâm của Kiều Châu đại địa Điến cố về Bảo Đinh Thu ra Nguyễn Duy Cần Dịch Bảo Đinh Mổ bò cho Văn Huyện Quân Lúc ra thịt Điệu bộ của tay động, của vai đưa, của chân đạp, của gối chạm Tiếng da xương nhìn nhau Tiếng dao cạo, tắt đều trúng cung bụng Hợp với điệu mùa tăng lâm, với bài nhạc kinh thủ Văn huệ quân nói, hay thật, nghệ thuật đến đó là cục Bảo Đinh Vương Giao thưa rằng, cái chỗ ưa thích của thần là đạo Ban sơ, lúc ra thỉnh của con bò, chỗ mà thần chỉ thấy mà thôi À, là con bò Về sau 3 năm, thần không còn thấy con bò nữa Bây giờ, thần không dùng con mắt để nhìn Mà dùng cái thần để xem Ngụ quan dừng lại Mà thần thì muốn đi Đường theo thiên lý Tách các gân, l... gân lớn Lùa các khớp lớn Nhân chỗ cố niên của nó mà cắt bắt thịt còn không sắt qua Huống chi là khớp xương to Người bếp thường mỗi tháng thay ra một lần Họ chặt Nay con dao của thần đã dùng 19 năm Số bỏ mổ có trên nghìn con Vậy mà dao như mới mà sao Các khớp xương kia Có lẽ Có kẽ hở Mà lưỡi dao này thì mỏng lấy cái bề mặt của con dao Mà đưa vào chỗ kẽ Thì rộng có thừa Vì vậy mà lưỡi dao đã dùng 19 năm nay vẫn còn sắc như mới mai Tuy nhiên Mỗi khi gặp những chỗ gân xương sát nhau Cảm thấy khó làm Thì thần phải nhìn kỹ, hành động chậm lại Con dao cử động một cách rất nhẹ nhàng Thế mà thịt lại đứt Và rơi xuống như buồn rơi xuống đất Bây giờ Thần cầm dao đứng yên Ngày nhìn bốn phía, đắc ý vì được con dao tốt Rồi đem cắt nó đi Văn huy quân nói Hay biết chừng nào Ta nghe lời nói của Bảo Đinh Mà hiểu được cái đạo dưỡng sinh Bảo là người đầu bếp Ở đây lấy nghề làm họ Đinh là tên của người đầu bếp Kiều Chu Quế Diệu dẫn thích văn, Văn Huệ Quân, tức là Lương Huệ Vương.